Màn đêm Màn đêm Bây giờ là mấy giờ Cũng chẳng còn quan trọng nữa Chỉ biết Tôi đã ngủ từ 10 giờ 30 đêm qua Và nguyện rằng Sẽ tỉnh dậy Tỉnh dậy rồi Thì sẽ không nằm xuống nữa Bất kể giờ đó là giờ nào. Và khi tâm được huấn luyện thuần thục. Thì không cần phải hẹn giờ. Khi ngủ đủ. Tự nó sẽ dậy. Và thế là tôi dậy từ 2 rưỡi Con đường đi kinh hành. Đi kinh hành. con đường đi kinh hành thì có liên quan gì đến việc đi kinh hành ấy? Con đường đi kinh hành mà tôi đi khác với những con đường khác với những con đường trước đây tôi đã từng đi rất nhiều. Con đường đi kinh hành này là nơi hội tụ quả của thiện nghiệp. Và là kết quả của trí tuệ. Một con đường đi được thắp sáng bởi rất nhiều nến. Rất nhiều nến. Và cả ánh sáng của đèn pin Có những điều nằm trong sự hiểu biết của người này, nhưng lại nằm ngoài sự hiểu biết, sự thấy biết của những người khác. Cho nên, mỗi khi tôi nói về những điều như thế này, tôi lại cảm thấy hơi rè rặt. vì khi nói ra một sự thật nhưng nằm ngoài sự thấy nằm ngoài sự biết của người khác đôi khi thậm chí nhiều khi đem lại sự tai hại chứ không phải là đức tin Chứ không phải là trí tuệ. Tuy nhiên, đối với những ai có đức tin, điều đó lại đem đến một sự hỷ lạc chưa từng thấy. Là niềm hoan hỷ, lớn lao, nhổ lên mọi mũi tên sầu muộn. và tăng trưởng mạnh liệt niềm tin về con đường này quả thật là vậy quả thật là vậy trong thời quá khứ có những bậc hiền trí trong khi được chứng kiến đức thế tôn Đức Phật bậc lãnh đạo thế gian, thể hiện song thông lực trên con đường kinh hành bằng châu báu, cũng đã cúng dường sinh mạng, đốt cháy hoàn toàn thân thể ấy, cúng dường đến Đức Thế Tôn, với nguyện lực sẽ trở thành một vị Phật trong ngày vị lai, cũng có oai lực như vậy cũng đem lại lợi ích cho toàn thể các chúng sanh như vậy. Trong khi đức Thế Tôn toàn thân cháy sáng như một ngọn đuốc lớn bằng ánh sáng thần thông, bằng ánh sáng trí tuệ của Ngài, thì ở phía dưới cũng có một hạng chúng sanh, tuy còn là phạm nhân, nhưng với niềm tin mãnh liệt đã dùng niềm tin ấy, dùng sự tinh tấn ấy để thắp sáng lên bằng chính sinh mạng này. Trong thời kỳ Đức Phật Vipassi, trong thời kỳ Đức Phật Sikhi, cả hai lần đều như vậy. Giống như những vật được thấy trong ánh sáng bởi người có mắt tương tự như thế. Những điều thấy, những điều biết được thấy bởi người có mắt tuệ trong khi hội tụ đầy đủ ánh sáng chi tuệ. Đầu thật khó nói. Dù có bạn có được nhìn thấy những hình ảnh mà tôi chụp lại về con đường đi kinh hành bằng ánh sáng, dù ừ. bạn có thể nghe được tôi thuyết pháp, giảng nói về con đường ấy. Về sự thành tựu thiện pháp của con đường ấy, thì những gì tôi thấy, những gì tôi biết, nơi tâm này hoàn toàn khác xa với các bạn. Cúng dường ánh sáng, cúng dường sinh mạng, đến Đức Phật, bậc tránh đẳng, tránh giác, và quả phước, quả phước ánh sáng nơi con đường đi kinh hành không phải lúc nào cũng trổ xanh. Quả của thiện pháp này không dễ gì mà trổ xanh. Và nhưng rồi cuối cùng nó đã trổ xanh tại một đất nước an lành nơi hội tụ tập hợp của những người cũng có rất nhiều thiện pháp Những người ấy tương tự như tôi, vô cùng hoan hỷ bố thí, vô cùng hoan hỷ cúng dường. Và nơi đây, nơi xa xôi, nơi thanh vắng, nơi vị tỷ chỉ ở một mình, vị ấy là vị đa văn. Vị ấy là vị ham thích, đọc, tụng, kinh điển, học hỏi về kinh điển. Vị ấy là người thiếu dục, trí túc, ưa thích thực hành trọn vạn theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ tư thế ngồi kiết già cho đến việc ăn một mình, đi một mình. Nằm một mình. Dù rằng để thực hiện trọn vẹn, Thật nhiều những lời dạy của Đức Khế Tôn Vẫn còn là một chặng đường dài phía trước. Nhưng quả thật, Ngày nay, Trong điều kiện, ngập tràn bởi dục lạc. Loài người và cả các vị sư, các vị tử cư được bao phủ bị say mê bởi các loại dục lạc. Thì sự nỗ lực ở nơi thanh vắng một mình thế này cũng là điều Không tệ giảng gì. Khi bạn hội tụ bởi các vị tỷ khiêu có giới đức, có trí tuệ hơn bạn rất nhiều, là những bậc A-La-Hán, là những bậc Đại A-La-Hán, là những bậc có thần thông, là những vị chỉ sử dụng ba y, Là những vị ở rừng Thì Mọi việc Sự tinh tấn Nỗ lực Trí tuệ Đều đơn giản hơn rất nhiều Chẳng hạn Bạn là đệ tử Của ngài Kassapa Đệ nhất về hạnh đầu đà Luôn luôn sống cùng thầy tế độ của mình Ở trong rừng Ở những nơi xa vắng Thường xuyên gặp gỡ các vị A-la-hán khác Cũng như vậy Thì cơ hội cho bạn dễ duôi Không có Hoặc gần như rất rất nhỏ Bạn lại còn thỉnh thoảng Thường xuyên Thỉnh thoảng, hoặc tôi lúc là thường xuyên, được gặp mặt đảnh lễ Đức Thế Tôn. Làm sao có thể dễ vui được? Làm sao có thể không tinh tấn được? Nhưng ngày nay, khi tuổi trọ của Phật giáo đã là quá nửa, một cánh én chẳng thể làm nên nổi mùa xuân và cánh én ấy sẽ trở thành bơ vơ sẽ trở thành lạc lõng nếu bay nhầm chỗ cũng không có vấn đề gì Chỉ là sự vận hành của Pháp mà thôi. Không có điều gì là ngẫu nhiên xảy ra. Này, trong những điều kiện như vậy, ta sẽ thực hành. Ta sẽ thực hành tới mức tốt nhất có thể được lời giải của Đức Thế Tôn. Để cho những gì đã được nói lên, đã được phát nguyện năm xưa, trong thời quá khứ. Khi hội tụ đủ, đủ nhân duyên, sẽ thành tựu, sẽ tròn đầy, sẽ tỏa sáng như trăng trong ngày rằm. lên những tác ý thiện tâm. Hãy kiên trì và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Rồi chúng ta sẽ thành tựu bất kể đó là tác ý gì. Mong với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.